Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh youtube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của câu chuyện mà kinh dị mang tựa đẩy chuồng gió của tác giả vi Ngư. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh youtube và hãy quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Nhạc Phong không biết mình đã lái xe về nhà như thế nào. Anh gửi cho Khiết Xu một tin nhắn xin lỗi. Cô không hề hồi đáp. Về đến nhà, Nhạc Phong rửa mặt qua loa, sau đó ngã xuống dược. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, khoe mắt bất trì bất giác, đã phiếm ướt. Nghĩ lại mấy ngày ngắn ngủn, chẳng ra gì vừa qua. Gặp trắc trở ở nhà mẹ của mình, trở mặt với cửu điều, nổi nóng với mau ca. Hiện giờ thậm chí cả Khiết Xu cũng bị ảnh quấy dậy. Một kẻ cô đơn thực sự, có chết trong căn phòng trống trơn này, chắc cũng không ai biết. Nhà Phong bật cười, mãi cười mãi, anh kéo cả chiếc chăn qua, ghi chặt vào trong lòng. Tại sao đường trường lại thích ôm chăn đến như vậy? Đục trương anh vẫn không hiểu lắm, giờ thì anh đã hiểu rồi. Có một thứ đau đớn khiến cho người ta cảm thấy giữa từng lớp khớp xương, từng thơ thịt đều trống rỗng, bắt buộc phải tìm thứ gì đó để khỏa lấp, để lấp đầy. Cho dù là giả dối Cũng có sự ấm áp và đầy đủ Của sự giả dối Nhạc phòng mơ thấy một giấc mộng hoang đường Anh mơ thấy mình Và Kiều Manh kết hôn Còn nhanh chóng có con Anh giống như trần dị bàn Mỗi ngày bận bịu Quanh quần với việc vặt Giặt đồ nấu cơm thay tã Sau đó Cảnh tượng đột nhiên biến đổi Kiều Manh nhàn nhã Dắt cho đi dạo phía trước Còn anh thì mặc đồ bảo mẫu Ôm đứa bé ở đằng sau Đuối hối chạy theo chạy mãi, chạy mãi, bỗng nhiên lại nhìn thấy quý đường đường. Cô đứng ở ven đường, bên chân là một cái ba lô lớn, cứ nhìn anh chằm chằm, nước mắt gần như sắp trào ra. Nhà phòng thân mình sắp phát điên lên rồi. Anh lớn tiếng giải thích với cô. Đường đường, anh chưa có kết hôn. Anh không biết đứa bé này của ai cả. Đường đường, anh thực sự chưa kết hôn. Anh không biết tại sao anh lại có vợ nữa. Thế nhưng anh phát điên mà giải thích Mỗ đầm đìa, sau đó giật mình tỉnh giấc. Trong khoảnh khắc tỉnh lại, nhà phong thở vào nhẹ nhóm một hơi. Thực sự là ác mộng, mặc dù hiếm hoi lắm mới có thể mơ tới đường đường. Cuối cùng lại là một cơn ác mộng từ đầu đến cuối. Anh xuống giường đi vệ sinh. Lúc này, đi ngang qua cầu thang, anh bỗng nghe thấy dưới đầu vọng tới một tiếng chuông khe khẽ. Cực kỳ nhỏ, nếu như không phải tỉnh lại đúng lúc, nếu như không phải vừa vặn đi qua chỗ này. Nhật định sẽ không nghe được. Nhạc phong có chút khó hiểu. Anh men theo tiếng chuông không xác định đi xuống lầu. Âm thanh lãng đáng trầm muộn. Anh bước tới cảnh mạng vi tính. Còn thấy kỳ lạ. Sau đó mới đột nhiên, mới phản ứng kịp. Cuối người xuống kéo ngăn kéo ra. Chiếc di động hàng chợ đen, nạp tiền, được tặng kia. Quả nhìn giống hệt như lời nhân viên bán hàng khác lác. Tình siêu khỏe. Lúc đó, anh chỉ xa có một lúc mà ba ngày vẫn không sập nguồn. Trên màn hình là một dãy số bạn Cùng lúc đó, thông báo sắp hết pin đỏ lè, cũng nhấp nháy. Không hiểu vì sao, nhà phong lại không nhấn nút nghe ngay, giống như đang bình tĩnh lại, muốn xem người ở đầu dây bên kia có thể kiên trì được bao lâu. Hơn 2 giờ đêm, một số điện thoại đã không sử dụng gần một năm, rốt cuộc là ai lại gọi cho anh. Thậm chí một lúc lâu, không có người nghe, vẫn không từ bỏ. Tiếp thì ư, điện thoại quấy rối à, hay là gọi nhầm số. Thông bám màu đỏ càng nhấp nháy nhanh hơn. Nhạc Phong cầm chiếc di động lên, bấm nút nghe máy. tín hiệu không có tốt lắm, chỉ nghe sàn sạt. Gió rất lớn, giống như đang quét qua một nơi hoang xã bát ngát. Hơi thở dồn dập sau đó là tiếng một hỏi rùn rầy khả đặc. Nhạc Phong có phải không? Oanh một tiếng, Nhạc Phong thấy như có vật gì đó đập nát đầu của anh. Có một khoảnh khắc, anh không thể nào suy nghĩ ra. Từng tất thân thể của anh nóng rừng rực. Tất cả mọi thứ xung quanh Dường như đều biến mất Đồ dùng, nhà cửa, thậm chí cả thành phố Anh cảm thấy mình như đang trôi nổi Trên tầng mây hoang dã Cùng phong gáo thét ẩm ẩm Nhưng không thể nào cuốn đi Tiếng gọi vô cùng quen thuộc bên tay Vẫn quấy rời anh trong từng cơn mộng mị Đường đường sao? Là đường đường sao? Có phải đường đường đó không? Sáng tỉnh mờ khi tỉnh lại Gió lạnh hưu hưu luồn vào trong cổ Căn lều ra rụng Bị gió thổi nghiêng trái nghiêng phải Như thế chỉ một khắc nữa, sẽ bị tóc lên. Trần Nhị Bàn run lẩy bẩy, chuẩn bị cả nửa ngày. Mặt thấy không thể trụ nổi nữa. Anh ta hét lớn một tiếng. Lên nào! Sau đó, đội ba lô lên đầu chạy ngược về phía chiếc xe, đổ cách đó không xa. Có được sự cổ vũ của Trần Nhị Bàn, đám bản phượt chui trong đều cũng chạy vội ra bên ngoài. Vừa chạy vừa hô đủ loại khẩu hiệu. Lên nào! Một tiếng trống lên tinh thần. Chiến bốn nằm dặm ngủ một giấc trong tử Nhật Câu, tèm một bãi ở đèo dưới Sơn Đại Phản, tắm ở hồ Pangong, không thể nào trụng được, hôm nay phải ngủ ở tử Nhân Câu, gâu gâu gâu, hôm nay cố một chút nữa, là vào đất tạng rồi, Yahoo, đây là cả quyền thanh tạng. Chưa đầy trăm mét, cả đám chạy băng qua như xe lửa, cuối cùng cũng lên tới cửa xe vừa đóng lại hơi ấm bên trong khiến người ta muốn khóc, cô vợ của Lý Văn Hải ngồi phía sau, để cho Trần Dị Ban một cái bánh nang, nay ăn một ít đi, đừng để bị đói. Trần Dị Ban đón lấy cái bánh nang cứng đến độ có thể dùng để khắc chữ lấy đá, dòng lệ nóng trực trực tuôn trào. Hôm nay bánh nang, ngày mai cũng bánh nang, chẳng lẽ mười bữa tiếp theo cũng chỉ có bánh nang. Từ lái xe đúng là không dễ chơi. Ông để muốn về nhà ăn bánh rán, thêm bà quả trứng chiên nữa. Vợ của Lý Văn Hải cười khanh khách. Không phải nhạc phòng đã nói rồi hay sao Hôm nay nếu có thể chạy đến sông Sư Tuyền được Thì có thể ăn ngon ngủ say Muốn rửa chân massage cũng có Nhị bàn xe này dựa vào anh đấy Cố lên Trần nhị ban hậm hực Đành phải nhúng miếng bánh nang vào nước Trong bình giữ ấm mà nuốt Một bộ đàm ra Mấy xe phía sau cũng đang kêu gào không ngừng Chân giò hun khói đi Cho miếng chân giò hùn khói đi Ông đây không ăn bánh nang Đưa thịt bò khô đây Trà trứng còn không? Mày là heo à? Mà ăn hết sạch rồi. Nước còn không nóng. Cái chỗ quỷ quái này đến bánh bao còn không đồng lại. 15 phút nữa sẽ ra đường cái. Điểm tiếp tế không nhiều lắm. Ăn ít thì thôi. Trang bị đủ bình dưỡng khí đi. Trên đường bớt nói chuyện. Đừng hào hứng quá. Nối đua nhau. Không được vượt nhau. Đi theo sau xe tôi hết. Thân thể không ổn. Phải há mồm luôn đấy. Giọng nói của nhạc phong vang lên. Bộ nàm nháy mắt im bặt Chỉ còn tiếng chỉnh trang đồ đạc trong túi ni lông sột soạt. Trần Nhị Bản áp mặt vào cửa kính nhìn ra xa xa. Chiếc tổ dầu ta 4.500 của Nhạc Phong đổ trên sườn núi cao. Cửa xe khép hờ, đứng từ góc độ này có thể nhìn thấy Nhạc Phong đang dựa vào ghế lái. Đeo một chiếc kính đen, các chân cầm bộ đàm nói chuyện với họ. Trợ lý của Vý Văn Hải ghé lại nhìn, nhòa giọng nói ai u ngầu ra phết đây chứ. Lại thầm thì với Trần Nhị Bản Cậu bạn này của anh kết hôn chưa? Mấy em gái đi cùng đang chờ tôi hỏi thẳm đấy. Trần Nhị Ban ganh tị vô cùng. Ngầu cái rắm gì? Mở cửa xe ra không lạnh à? Chỉ giỏi giá vơ giá vịt. Anh ta lớn tiếng hỏi nhạc phòng qua bộ đàm. Phòng tử, hôm nay có đến sông sư tiền được không? Không đến được. Trong bộ đàm là một tràng tiếng hít thở. Có người khóc thét. Vậy hôm nay vẫn phải ăn bánh răng phải không? Còn có người đề nghị. Vậy nhấn ga đi nhanh hơn đi. Đường do chân người đi mà thành thôi, tôi không tin là không đến được. Nhạc Phong đáp lại, tỉnh táo lại đi, lộ trình hôm nay cả độ cao so với mặt biển và sức gió đều cao hơn đấy Người nó không phục, tôi vẫn khỏe ở đây thôi, doanh trại 30 dặm, không phải cũng có độ cao 3.100 m so với mặt nước biển hay sao? Không phải vẫn dễ dàng qua được hay sao? Ăn được, ngủ được. Nhạc Phong cười nhạt, 3.000 mét so với mặt nước biển, cũng bằng 100 m chở lát nữa đi qua gành đại hồng lên tới 4100m, đi thẳng một mạch lên được miệng núi 5000m, chỉ có 5 người, dân tặng địa phương co câu, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đường từ gành Đại Hồng đến Đa Mã, đoạn đường 300 cây số, có khả năng phải đi đến mười mấy tiếng đồng hồ. Hôm nay không được nghỉ nhiều, không được nán lại nhiều, không được hơi một tí là dừng lại chụp ảnh, điều cuối cùng tuyệt đối không qua đêm ở tử nhân cốc. Nói năng rất không khách khí, được một lúc Thì có một giọng nữ nũng điệu nói: "Ê già Nhạc Phong, đừng nói kiểu đáng sợ như thế chứ, bọn tôi lại sợ quá thì sao." Độ cao của tử nhân cầu so với mặt nước biển là 5100m, hàm lượng dưỡng khí chỉ bằng 60% so với mặt biển. Năm đó sau khi giải phóng à Lý, một đội quân tiền phòng đã cắm trại ở đó qua đêm. Ngày thứ hai, cả đội gặp nạn, không ai tỉnh lại, nếu không đầu tự dưng mà gọi là tử nhân cầu. Hai năm trước đã từng có du khách bị phản ứng cao nguyên mà chết ở tử nhân cầu. Chỉ nhờ tài xế đào vội một cái hố để chôn đào nông đến độ còn lộ cả bàn tay ra ngoài. Chết bệnh chết do xe lật vổ số, đêm đến hai bên đường đều là ma chơi. Bốn qua đêm ở đó thì các cô tự đi mà ngủ, xe của ông đây không đợi đâu. Còn nữa, khi đi đến nơi có độ cao so với mặt biển cao hơn, nếu thực sự có phản ứng, lập tức quay xe về Tân Cương. Xe nào có phản ứng thì xe ấy quay về, tất cả có phản ứng thì tất cả quay về, không được tiếp tục đi về phía Ả Lý nữa. Độ cao so với mặt biển ở Ả Lý hoàn toàn là 4-5 đi tiếp tôi không đảm bảo có sống được hay không đâu. Câu này khiến cho người đang ngồi trên mấy chiếc xe còn lại đều sờn cả gai ốc. Sắc mặt của Trần Nhị Bàn cũng thay đổi. Lục lên xe, liền lên lén gọi điện thoại cho Nhạc Phong. phòng tử, khó chơi như thế thật à? Tôi không đùa với cậu đâu. Lục cậu nói tôi thiếu chút nữa, đái ra quần đấy. Nhạc Phong ở đầu bên kia cười hà hà, mà nói, cũng không phải là khó chờ đến thế, tôi nói quá lên đấy. Lần này ông đem theo toàn ga mơ, không biết trời cao đất dày, chỉ đồng chỉ tay, tự quyết định. Tôi mà không nói nặng, thì ông nào cũng có thể lên nóc nhà mà dỡ ngói đấy. Trần Nhị Ban cười gượng, đúng là cũng trách anh ta, vì muốn nhiều người cho náo nhiệt, nên chạy lên diện đàn, du lịch, post bài tìm người. Kết quả tập trung được một đám không có kinh nghiệm. Đừng nói là Nhạc Phong đến bản thân anh ta cũng lấy không đáng tin. Động đầu, đầu, Nhạc Phong căn dặn mọi người trên xe không được hào hứng quá. Kỳ thực không cần anh căn dặn. Khi thực sự lên đường, tất cả mọi người đều không hào hứng nổi. Tuyên đường Tân Tạng được xưng là một con đường có độ cao so với mặt được biển cao nhất, cũng được gọi là đường quốc lộ 29. Nhưng trên thực tế, đến cả tiêu chuẩn đường bê tông cấp huyện cũng chưa đạt được. Cả đoạn đường như một cái bàn giặt đồ, xe vừa mới cất bánh, đằng sau đã bụi mù bụi mịt. Đất đường mặt mặt, lỗ chỗ, hố to hố nhỏ, dùng đắc đến độ, người trên xe mặt không còn chút máu. Có lúc gặp phải đường đi thác lũ xối qua, con phải đi xuống lòng rồng đầy đá cuội. Xe của Nhạc Phong là xe Việt Giá, chạy qua mấy đoạn đường kiểu này, còn có thể ứng phó được. Mây chưa còn lại, hoàn toàn là xe cá nhân, chỉ mới chạy qua đường nhựa nóng gió, vừa mới nếm mùi đau khổ này. Điện không thể nói thành lời, dọc đường đi xảy ra vô số tình huống, nắp bình xăng bị gãy, đỉnh ốc ống xả bị gãy. Điều kỳ quá nhất là, có một xe gãy cả bàn đạp côn, may mà không bị lật xe trên cát. Buổi chiều đi qua, giới hạt sơn đạt phản. Bây giờ cũng đã lúc thực sự đến được biển giới giữa Tân Cương và Tây Tạng. Mọi người hưng phấn xuống xe, bay ra đủ tư thế để chụp ảnh với một cột mốc biển giới. Nhạc phong một mình dựa vào xe hút thuốc. Lạnh đùng nhìn một đám người huyền láo. Được một nửa, đột nhiên anh dập tắt điếu thuốc, sẽ bước kéo một người đàn ông chừng 40 tuổi, khoác áo bành tô đeo khăn troàng cổ lại. Hỏi ông ta, có phải anh bị phản ứng cao nguyên rồi đúng không? Anh bỗng nhiên hành động đột ngột như vậy, mọi người đều yên lặng. Lúc này mới chú ý đến sắc mặt của người đàn ông kia, đã tá nhợt, miệng tím bầm, tinh thần cũng có chút ủi hoài. Trần Nhị Ban là người tập trung mọi người, nhớ rõ người này tên là Lão Triệu là bí thư hành chính của một đơn vị nào đó nhanh chóng bước lên hỏi ông ta anh bị phản ứng cao nguyên ả lão triệu sao rồi, có thích ứng được không lão triệu miễn cưỡng cười cười không sao đâu, có hơi khó thở thôi đêm hôm trước không ngủ được thiếu ngủ ấy mà ông ta nói như vậy mọi người đều yên tâm chỉ có nhạc phong không đồng ý anh quay đầu xe trở lại tân Cương dòng quãng đường này sao có thể tìm được xe khách lão triệu cũng không phải lái xe Quay đầu xe có nghĩa là phải có một chiếc xe quay về cùng ông ta. Những người ngồi trên xe đó cũng phải về cùng. Cho nên, những người khác còn đang ngỡ ngàng. Người ngồi cùng xe với ông ta đã nóng nảy. Sao có thể nói quay đầu là quay đầu được? Đã đến tận giới sơn đạt phản rồi cơ mà. đầu có nghiêm trọng như vậy Nhạc Phong. Đây là điểm cao nhất. Chở đi một quãng nữa là độ cao sẽ giảm xuống rồi. Đã chịu đựng được đến tận đây rồi. Chỉ một bước nữa thôi là đến Tây Tạng. Giờ mà quay đầu xe, Thì đúng là mất nhân tính Lão Triệu cũng củng cố tinh thần Bảo chứng với Nhạc Phong Thật sự không sao đâu mà Đoạn đường này rung lắc quá Nên tôi hơi bị xe xe thôi Ai mà chẳng có cái khó chịu Nhạc Phong trần trừ một chút Phản ứng cao nguyên đúng là mỗi người mỗi khác Con người đến cao nguyên cũng là như dẫm lên đất bằng Con người lại nửa bước khó đi Bệnh trạng biểu hiện cũng là không giống nhau Con người Mấy người bạn ỉu diều ủ rũ sắp toi Thì lại đi được cả chặng đường có người lưng hùm vai cấu lại xoạch một cái là gục lão triệu này mới nhìn cũng đúng là không phải quá nghiêm trọng nếu anh bắt người ta nhất kết quay đầu về thì thật đúng là hơi vô lý do dự mãi anh mới nhả miệng thôi được rồi, vậy anh đi theo trên đường có chuyện gì phải nói ngay lập tức đã biết không hả trên đường sẽ đi qua trạm gác tôi có thể cố gắng nghĩ cách vì đoạn nhạc đếm nho nhỏ này mọi người không còn tinh thần chơi bởi gì nữa Ngậm lại, đoạn đường phải đi tiếp theo còn dài hơn nhiều. liên tục quay đề đầu về xe. Trên chiếc xe của Lão Triệu, ngoại trừ lái xe ra, thì chỉ có hai cô gái trẻ tuổi khác. Trong đầu đều thấy khó chịu. Vừa lên xe đã nói ông ta, Chú Hòa, chú cố chịu một chút. Đã đến tận đây rồi. Nếu vì chú mà cả xe phải quay về, thì hố quá. lái xe cũng nói với ông ta, Mấy cô ấy còn trẻ, chưa trải sự đời. Chúng ta là người lớn, có gì chưa trải qua. Anh Triệu Tôi nói câu này có chút khó nghe, nếu nhạc phòng muốn anh quay về thật, anh xem xem có xe nào thuận đường, đưa anh về được không? Tôi thì tôi không muốn quay lại đâu, vất vả lắm mới chạy được đến tận đây, lại bảo tôi trở lại. Lần sau không biết đến kiếp nào đây, xin nghỉ đâu có dễ như vậy. Lão Triệu là người thật thà, bị bọn họ nói vậy lại nảy sinh cảm giác tội lỗi, thế bản thân của mình làm phiền đến cả xe, lúng túng cười rẻ rặt. Không sao đâu, không sao đâu, không nghiêm trọng đến mức ấy đâu. Chuyến này chạy xe một mạch chừng 17 tiếng. Đến nửa đêm thì đến ru Người trên xe đều ẩy ngoài khó chịu. Trần Nhị ban gõ cửa một quán trọ đơn sơ. Chừng 10 người đồng loạt tiến vào, rửa mặt súc miệng, tư thái như quỷ vào làng vậy. Có người giang tay sạng chân, ngã trên chiếc giường tạng. Thể sống thể chết là ngày mai sẽ không đi nữa. Trong những âm thanh ồn ào đó, duy chỉ có tiếng nhạc phong là không thấy đâu. Trần Nhị Bàn nhìn quanh căn phòng một lượt, bật đèn pin ra cửa t Nhạc Phong vẫn còn đứng ở chỗ đỗ xe, tựa trên thân xe, gọi điện thoại, gọi xong lại áp bên tay nghe một lúc rồi bỏ xuống. Trần Nhị Ban bắt chuyện với anh. Nửa đêm nửa hôm còn gọi cho ai thế hả? Nhạc Phong không hé răng, trầm bằng châm một điếu thuốc. Trần Nhị Ban đặt bàn tay mặt giày bước qua. Phong tử, trên đường ông cũng nói chuyện với mọi người nhiều hơn một chút, cứ cắm đầu đi không nói gì, không giống như ông cho lắm. Đừng một lúc thấy Nhạc Phong không để ý đến mình anh ta không thể làm gì hơn là ưỡn mặt tự nói tự nghe lần này không phải ông định không đi cơ mà tôi quen biết ông bao nhiêu năm rồi ông cũng phải nói với tôi chứ giấu cái gì mà giấu giấu ở trong đỏng mái không thấy nghẹn à kể hết cho khí cốt xem nào chúng ta đã là người ngủ cùng một chiếc chăn rồi nhạc phong cười rộ lên chỉ một điếu thuốc trong bao đặt cho anh ta lại châm lửa giúp anh ta tôi đi tìm đường đường trần nhị bán ngơ ra đường đường là ai Nhạc phong trừng anh ta khoảng một phút đồng hồ. Trần Nhị Ban mới kịp phản ứng lại. À à à, cô ấy hả? Không phải chia tay rồi sao? Cô ấy gọi điện cho tôi. Trần Nhị Ban không tài nào tưởng tượng nổi. Sau đó thì sao? Hẹn ông ở cao nguyên thanh tạng để nói lại tình xưa à? Tôi quỷ đấy, mồng đùng như một trò đua. Ít nhất cũng hẹn ở Trường Thành hay là Tây Hồ này. Hả hải Nam Tam Á gì đó chứ? Nhạc phong lườm anh ta một cái. Ý tứ là ông cứ tưởng tượng tiếp. Rồi tự đi mà đi. Trần Nhị Ban cười hê hê, dùng cui trò chọc chọc anh. Cô ấy nói cái gì? Nhạc phòng lại đáp, chẳng nói cái gì cả. Trần Nhị Ban không tin, sao có thể không nói gì được? Vừa bấm nghe thì di động hết pin. Vậy có hiển tỷ số không? Sạc điện rồi gọi lại thôi. Nhạc phòng cúi đầu hút thuốc, dừng một lúc liền nói. Gọi rồi, không ai nghe mấy. Ngày nào tôi cũng gọi mấy cuộc, từ đầu đến cuối vẫn không ai nghe cả. Trả mã vùng biết là tạc bắc tôi liền đi ngay. Trần Nhị Bàn há hốc mồm trợn mắt, nhọc phong nhà ra một ngụm khói, sau đó nhìn Trần Nhị Bàn. Nói đi, ông bình luận câu gì xem nào, không phải bắt tôi kể hết về ông à, kể hết rồi, ông cũng phải đánh giá cho quả rắm chứ. Trần Nhị Bàn lắp bắp bình luận, tôi với Tú Nhị cãi nhau, cũng lắm là bỏ nhà đi đến nhà hàng xóm, gái nhà ông có cá tính quá, chạy đến cái nơi chìm không buồn ị, lại còn chơi trò không nghe điện thoại với ông nữa chứ. Nhạc phong cười ha hả tàn thuốc rút xuống thân xe, có gió thổi qua, khói bụi giữa ánh sáng nhạt nhòa, chậm rai bốc lên như đang nhảy múa. Sau một lúc, Trần Dị Ban hỏi anh, là cô ấy thật à, hay là người khác đùa sai với ông? Tôi gọi lại mãi vẫn không được, bản thân cũng rất thản lòng. Trong lúc còn lại, hoài nghi là mình đang nằm mơ, hoài nghi căn bản không hề nhận được cuộc điện thoại đó, nếu không phải trong nhật ký cuộc gọi còn lưu giải số này. Nhạc Phong vừa nói vừa mở nhật ký cuộc gọi ra cho Trần Nhị Bản xem. Anh ta thấy trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến, phía dưới cùng có một cuộc gọi đã nghe. Mã vùng rất là lạ, điện thoại ban, thời gian nhận được cuộc gọi hiển thị là 2 giờ 44 phút. Một cơn gió lạnh trôi qua, Trần Dĩ Bản đột nhiên rùng mình tốt lên một câu, "Phòng tử, đây không phải là điện thoại ma đấy chứ?" Toàn thần của Nhạc Phong rung lên một cái. Trương Đức chuẩn bị đi. Nhạc Phong cứ nghĩ mãi về những lời mà Trần Nhị Bàn vừa nói. Nghĩ mà cả người rét run. Anh cẩn thận nhớ lại những chi tiết vào lúc nhận được cuộc gọi đêm hôm đó. Anh nhớ kỹ, gió rất đớn ùn ùn kéo đến, xèn đẫn hơi thở dồn dập Sau đó là giọng nói mơ ảo xa xôi, như vọng tới từ xa vời. Nhạc Phong Lời nói của Trần Nhị Bàn tự như một con rắn độc len loại trong tâm trí của anh. Trong đầu Nhạc Phong từ từ có một suy nghĩ đáng sợ ngày một bành trướng. Lẽ nào Thực sự là đường đường đang gọi cho anh Từ thế giới bên kia Trẳng trọc Huyệt thai dương đau nhất Không khí lạnh băng giá ở cao nguyên ban đêm Càng thêm loãng Đến hừng sáng 3-4 giờ mới hơi có chút buồn ngủ Trong lúc đang mơ màng Có người đập cửa gọi Nhạc Phong, Nhạc Phong, xảy ra chuyện rồi Dậy đi Nhạc Phong giật mình ngồi dậy Lão Triệu bị phản ứng cao nguyên Bệnh trạng của ông ta khắc nghiêm trọng Trước khi Nhạc Phong chạy tới Đặn nôn một lần Tần suất hồ hấp rất cao, hai tay cỏ quắp như móng gà. Người ở cùng phòng đã cho ông ta hít dưỡng khí, nhưng không thấy có gì khởi sắc, khoai miệng đã sủi bọt mép. Những người đi cùng đều kinh hoàng đứng đầy một phòng bàn tán ẩm ý. Phương thức gì cũng có, tài xếp của xe Lão Triệu cũng thấy sợ. dè giặt đề nghị anh ta sẽ đưa Lão Triệu quay về Tân Cương. Không phải Tân Cương có độ cao so với mặt biển thấp hơn ư, nên chỗ nào đó có độ cao thấp thì sẽ không sao nữa. Quay về Tân Cương sao? Đúng là vô nghĩa, đưa Lão Triệu đi qua nơi có độ cao cao hơn so với mặt biển, sợ ông ta chết không đủ nhanh ngạc. Nhạc phong nhanh chóng quyết định tập hợp tất cả bình dưỡng khí lại. Trần địa bàn đi theo xe hỗ trợ giúp Lão Triệu hít dưỡng khí. Anh phải tăng tốc độ di chuyển đêm đến dòng Sư Tuyền. Sông Sư Tuyền là thủ phủ của A Lý, cũng là thị trấn trọng điểm tại Bắc Tạng. Ở đó có cơ sở chữa bệnh đầy đủ, muốn cứu Lão Triệu cũng không thành vấn đề. Tất cả mọi người hỗ trợ thu dọn, bề bề sắp sắp, trong đó có một tài xế xung phong đi theo. Nó là Nhạc Phong cũng đã lái xe một ngày một đêm. Trên đường nước mệt mỏi, hai người có thể đổi lái. Nhạc Phong ngay câu đầu tiên đã đá anh ta lại. Đoạn đường này, đi đêm, xe tốc hành, anh có dám lái không? chung Quỳ cũng không phải đường nhựa từ thành phố, không dám. Trước khi lên xe, Nhạc Phong múc một gáo nước giếng hắt lên mặt của mình. Nước ngầm bằng lánh đến tận dương thấy nhất thời giúp anh tỉnh táo. Ông ôm một thân, hơi lạnh lên trên xe. Trần Nhị Ban đợi lão triệu ngồi vào trên ghế sau, còn định nhắc nhở anh chậm một chút. Chưa kịp tốt thành lời, càng người đã ngửa ra sau xe. Chiếc xe nào đi vùn vút như một con ngựa hoang mất cương. Dòng đường đi, hầu như không có bóng dáng của chiếc xe nào. Cánh dáng núi nòn trùng điệp cứ lên xuống hai bên. Tiếng động cơ xe việt dã trong bóng đêm vọng đi cực xa. Trần Nhị Ban đợi lão triệu vừa chăm sóc ông ta Lại vướn lo cho Nhạc Phong Phòng tử, ông có ổn không đấy Kiểm chế một chút đi nha Bây giờ Nhạc Phong mím môi Hai tay ghi chặt lấy vô lăng Mắt nhìn chằm chằm vào phía trước Trần Nhị Bàn cũng không dám nói thêm Sợ anh phân tâm Thành thật màn nói Tình trạng của Lao Triệu lúc đi Hình như đã khá hơn Hô hấp dần dần cũng đều đạt hơn Cũng không biết qua bao lâu Trần Nhị Bàn có chút buồn ngủ Đầu cứ gật gà gật gù Như gà bộ thóc Đột nhiên cả người vọt về phía trước Anh ta cả kinh ngồi thẳng dậy. Trời đã sáng nhìn ra bên ngoài là từng bãi từng bãi cảnh thác đỏ quạch. Trần Dị Ban rụi rụi mắt hỏi Nhạc Phong, sao lại dừng? Nhạc Phong hạ cửa kính xe xuống. Hình như có người muốn đi nhở xe. Anh vừa nói vừa chậm rãi di chuyển xe. Một lúc sau liền dừng lại. Trần Dị Ban gần ra nhìn người đang bước lại gần. Là một lạt ma, có thể nói là giống kiểu lạt ma khổ hạnh, hành hương hơn. tấm áo cả xa màu đỏ Để lộn nửa vai trên người ông ta đã rất cũ kỹ. Hai chiếc giày đã mải rách, những chỗ chưa bị rách cũng đã trắng bạch sủ lông. Xem tuổi tác chẳng cũng phải hơn 40, vô cùng nhã nhặn, cương mặt ông ta đầy nét an tưởng. Biết nói tiếng Hán vô cùng lịch sự hỏi nhạc phong có thể cho mình đi nhờ xe đến sông Sư Tuyền được không? Lúc lên xe hỏi lại mới biết, ông ta cũng muốn đến bệnh viện của thị trấn Sư Tuyền, tên là tang Châu. Nhạc Phong không hiểu sao lại thấy lạ lạ. Anh cứ cảm thấy khí độ của người này rất đặc biệt, không giống như lạt ma bình thường. Trong lời nói cũng có phần cẩn trọng, không khỏi nhiều. Về phần Trần Nhị Ban, căn bản chẳng biết một tề gì về văn hóa tạng. Sợ mình lắm mồm lại phạm phải cấm kỷ gì của đất tạng, nên cắm đầu không nói gì. Có điều Tăng Châu vừa lên xe, nhìn thấy Lão Triệu đã hỏi một câu, là bị phản ứng cao nguyên có phải không? Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, Ông ta lấy từ trong chiếc túi lông cửu trước ngực ra một túi thuốc đưa cho Trần Nhị Bàn, làm động tác bịt lên mũi. Trần Nhị Ban hiểu được, vô cùng cảm kích đón lấy, hai tay bắt thành hình chữ thập cảm tạ. Ước chừng sau nửa tiếng, sẽ tiến vào bệnh viện thị trấn. Trước sảnh lớn bệnh viện có mấy người dân tạng và lạt ma mặc tăng bảo đang đứng. Tăng trầu vừa xuống xe, mấy người kia đã tiến lại đón. Nhạc phong vô tính nghe được một câu, nhận bà tiết. Cái tim liền thoát lên một cái, lại cẩn thận quan sát Tăng Châu một lần. Trần Dị Ban thấy anh là lạ liền hỏi, sao thế? Nhạc Phong đáp lại, dân tộc Tạng gọi Phật sống là nhân bà thiết. Chẳng trách, dòng đường đi, tôi vẫn thấy ông ấy rất khác biệt, thì ra là Phật sống của Tăng Châu. Trần Dị Ban lại càng hoảng sợ, Phật sống à? Ông ấy là Bồ Đề hay là Đạt Lai? Nhạc Phong giỡn khóc dở cười, ở đất Tàng có rất nhiều Phật sống, có thể đến hàng trăm, Có lúc một ngôi chùa nhỏ cũng có Phật sống. Người ông vừa nhắc chính là trí tôn Lạt Ma, đừng nhầm lẫn linh tinh. Không biết có phải lần nhờ túi thuốc mà Phật sống tang Châu tặng cho có hiệu quả hay không? Khi tiến vào phòng cấp cứu, tình hình của Lão Triệu đã có dấu hiệu ổn định. Nhạc phong thở dài một hơi nhẹ nhõm. Lúc này mới thấy đau đầu kinh khủng. Anh để Trần Nhị Bàn trong chừng ngoài phòng cấp cứu, còn mình thì đi xuống dưới lầu hít thở. Khi xuống đến lầu 2, lại nhìn thấy Phật sống tang Châu. Ông ta bây giờ đang nói chuyện với một vị bác sĩ, cầm trong tay một tấm phim chụp. Hai bên trái phải có hài lạt ma, mặc hồng y đứng bên cạnh. Cách đó là vài người dân tộc Tạng, chắc là nghe không hiểu tiếng Hán, há miệng đứng nhìn nhau ở bên cạnh. Nhạc Phong bây giờ lại gần hơn một chút, nghe vị bác sĩ kia bảo là tấm phim giải thích với Tàng Châu. Tim phổi của người Tạng đều lớn hơn bình thường một chút, đó là để thích ứng với hoàn cảnh ở cao nguyên. những căn bộ người Hán ở đây đều có thời gian nghỉ dưỡng rất dài, chính là để trở về đồng bằng an dưỡng hồi phục. Ngài xem ở đây, tim phổi đã xuất hiện sự biến hóa, là do môi trường đã tạo thêm áp lực cho trái tim. thân thể vốn đã không tốt, à lý lại là nơi có độ cao so với mực nước biển cao hơn. Tôi đề nghị nên lập tức quay lại đồng bằng. Trong khi nói chuyện, phần sống Tăng Châu cũng nhìn thấy Nhạc Phong. Ông ta lịch sự, mỉm cười với anh ta. Nhạc Phong có chút ngỡ ngùng, Cảm giác như mình đang nghe lén việc nhà người ta. Anh lúng túng gật đầu với Phật Sống. Theo cậu thằng đi xuống ngay. Phật Sống Tăng Châu cảm ơn bác sĩ. Quận tâm phim lại đi về phía phòng bệnh ở cuối hành lang. những người khác đều đi theo phía sau. Phật Sống Tăng Châu hỏi một số những người ở đó. Làm mộ 7 giờ thế nào rồi? Giống như lúc trước khi phát bệnh, đột nhiên chẳng nhớ gì cả. Cũng không nói gì. Đưa vào đây hai ngày rồi, vẫn không có tiến triển gì. Ương Tông đêm nào cũng niệm chú độ mẫu cho cô ấy nghe. Phật sống Tăng Châu thở dài. Ta nhớ là bố tưởng nói, trước đây đầu cô ấy bị thương, chỉ cần chịu kích thích là sẽ không bình thường. Nhưng đã lâu rồi, cô ấy không như vậy. Lần này, trước khi gặp chuyện không may, có chuyện gì khác thường không? Vì lạt ma kia suy nghĩ một lúc, Ương Tông nói là mỗi lúc đó đang gọi điện thoại. Phật sống Tăng Châu thấy là lạ, gọi cho ai? Không biết. Ương Tông nói, Lạp Mỗ Mộ nói một câu rất kỳ quái. Cô ấy nói, dạy xôn này từ trước đến giờ vẫn không gọi được. Tại sao đêm nay lại gọi được? Tại sao? Tại sao? Đẩy cửa phòng bệnh ra, Ương Tông đang ngồi trên ghế dựa cạnh giường rũ mắt niệm kinh. Chuyển kinh luân trong tay không ngừng đong đưa. Đây là một kiểu lạt mà trẻ tuổi. Trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại vài phần tính cách trẻ con. Lạp Mỗ ngồi ở bên giường Hai tay áo của tạng bào đều được kéo xuống vắt bên hông. Biếm tóc kết rất dài. Trên biếm tóc có cài vô số ngọc tam hộ phách, sàn hồ đỏ. Làn da của cô so với các cô gái dân tộc tạng, trắng hơn rất nhiều. Trên tóc lại được những đồ trang sức màu sắc rực rỡ này tổ điểm, càng thêm vẻ xinh đẹp. Là bộ ban đầu còn ôm gối nhìn ương tông điệm kinh, cuối cùng vẫn là không truyền tâm. Nhìn thấy Phật sống tăng trâu đi vào, suối tay đẩy ương tông. Ương Tông xứng sở một chút, cậu là đệ tử tang Châu, nhìn thấy sư phụ, nhanh chóng cùng kính lễ độ, đi lên hành lễ. Sau khi Phật sống Tăng Châu đáp lễ, nhìn Lạp Mỗ, dáng vẻ, đề phòng, không nhìn được cười nói với Ương Tông một câu, Lạp mẫu lại không nhận ra tôi rồi. Ở trước mặt của sư phụ, không hiểu sao, Ương Tông luôn lo lắng khẩn trương, giọng điệu của Phật sống Tăng Châu rõ ràng là hỏa hoãn, vậy mà cậu cũng không dám lỗ mãng nói đùa. Ban đầu Lạp Mỗ cũng không nhận ra con, hai ngày nay đã tốt hơn một chút, giống như trước đây, cô ấy sẽ từ từ nhớ lại. Nhưng bác sĩ nói, thân thể của cô ấy không tốt, phải lập tức trở về hắn địa nghỉ ngơi mà điều dưỡng. Phần sống tăng sâu kẻ gật đầu, tiến đến cảnh giường ngồi xuống. Lạp Mỗ cảnh giác dịch về phía sau một chút, ương tông đi lên dùng tiếng hán nhỏ giọng nói với cô. Lạp Mỗ, đây là sư phụ, cô đã từng gặp rồi đấy. Phật sống Tăng Châu không vội nói chuyện với Lạp Mỗ, hỏi Ưường Tông Sao ta vừa mới đi, liền xé ra chuyện rồi Hai ngày trước những người đa mã kia đưa Lạp Mỗ tới chùa, Lạp mộ nói đến lịch năm mới của người Hán bọn họ Phải vì những người thân đã mất cúng bái trăm ngọn đèn bơ Ba ngày đầu, cô ấy muốn tự mình trông coi cho nên chúng còn giữ cô ấy lại trong chùa, bảo những người đa mã kia, ba ngày sau tới đoán Lúc đầu không có chuyện gì đến ngày cuối cùng xong nửa đêm Làm bộ nói với con Cô ấy muốn gọi điện thoại Sư phụ, người cũng biết Người của Đa Mã hiện tại Con chưa ổn định luôn dùng bụng ở tạng Bắc Cách mấy tháng mới tới chùa một lần Bình thường ở trên Thảo Nguyên Không có điện thoại cũng không trao đổi bầu điện Thế nhưng con nghĩ Có lẽ là mô muốn liên lạc với một người bạn ở Hán Địa Thời gian quá muộn Không thể lên trấn mượn điện thoại Con liền để cho cô ấy dùng điện thoại Trong phòng sư phụ Sau khi điện thoại tiếp không Tình tần cô ấy điện không tốt, cô ấy nói số điện thoại ngày trước, trước đây không thấy đồn gọi, nhưng từ trước đến nay đều là tắt máy, lần này đột nhiên lại gọi được, đừng một lúc lại không có người tiếp, còn quyền của các máy, cô ấy không đồng ý, kiên trì muốn nghe bên kia tiếp điện thoại, còn nói có thể số điện thoại này đã bị thu hồi giao cho người mới sử dụng. Sau đó điện thoại nối không, thời gian rất ngắn cũng không biết cô ấy nói cái gì đó, rồi đột nhiên ném điện thoại Nói nhức đầu, càng lúc càng dữ rồi, còn hoảng hốt đánh thức hai vị sư huynh dạy, y theo phương pháp lúc trước niệm kinh cho lạp mẫu. Ai biết đến khi trời sáng, tình hình của cô ấy cũng không tốt lên. Sau khi người Đa Mã đến, chúng con liền đưa lạp mẫu đến bệnh viện Trấn. Người Đa Mã không hiểu tiếng Hán, cộng thêm sư phụ đúng lúc ở gần đây. Chúng con liền cùng nhau đi tới. Chùa Tăng Trát đã đóng cửa, chúng con biết tiếp theo đây sư phụ muốn đi Potala, hành hương một chuyến. Nếu như cần người, thì chúng con đều có thể đi theo. Cậu nói cuối cùng, cậu nói vô cùng nhỏ. Người dân tảng suốt đời đều lấy việc có thể chiêm ngưỡng Potala một lần làm vinh hạnh. Trong lòng ương Tông thật sự là rất muốn đi. Các vị sư huynh nhất định cũng giống nhau, bằng không vì sao đều vội vàng đến đây như vậy. Nhưng nếu vật sống tang Châu đã không nói, cậu cũng không dám nhắc đến quá nhiều. Chỉ là hàm xúc nói nếu như cần đều có thể đi theo. Phật sống tăng trong mỉm cười đã đến đầy rồi đều là ý nguyện của Phật tổ vậy thì chúng ta cùng nhau đi đi ngoài potala ta còn muốn đi tu viện xảy ra gặp giáo hữu. hữuệ kinh của tu viện xảy ra nội danh đất Tạng các con sẽ học tập được rất nhiều ương Tông qua nỗi vui mừng hai vị bảo tăng lạt ma bên cạnh của sư huynh biểu hiện không rõ ràng như cậu nhưng Dĩ nhiên là cũng vui mừng nhướng mày mấy người dân tạng đa mã kia lộ vẻ mặt hâm mộ sau khi từng người vỗ tay đều nói một câu trát tẩy đức lạc. Lục Phật sống tàng trầu cùng ương tông nói chuyện, toàn bộ đều nói bằng tiếng tạng. Nên khi nói chuyện với lạp mỗ, lại chuyển thành tiếng Hán mà hỏi cô, lạp mỗ ở Hán địa có bạn sao? Lạp mỗ không lên tiếng, chẳng thẳng đến ương tông, đưa mắt ra hiệu, cô mới nói một câu không có. Lạp mỗ, cô bị bệnh rồi, cô không thể quay lại Đa Mã. Thái độ của lạp mỗ rất kiên quyết. Tôi sống ở Đa Mã, Tôi muốn về Đà Mã. Giọng điệu Phật sống Tăng Châu rất ồn hòa. Lạp mỗ, cô là người Hán. Cô không nhớ người ở quê hương sao? Cô có thể trở về thăm bọn họ. Tính dưỡng một thời gian. Nếu thật sự nhớ đa Mã, lại quay về. viên mắt của lạp mỗ dần đỏ lên. Ngừng lại một lúc cô mới nói. Chỉ còn lại một mình tôi. Trong nhà không có ai. Tôi không muốn trở về. Tôi không muốn gặp người Hán nữa. Nói xong, cô lại không để ý tới vật sống Tăng Châu. Một mình lưu đến đầu giường, đem chăn ở bên cạnh kéo vào trong lòng. Các một hồi liền khóc nức nở. Ương Tông lại nói, là mỗ không nhớ ra, nhưng cô ấy lại không muốn quay về. Sư phụ, chẳng phải người nói mỗi người đều có chuyện cũ muốn giấu kín sao? Nếu như cô ấy không muốn nói ra, Phật cũng không hy vọng chúng ta trùy hỏi. Có thể là cô ấy ở hán địa, thật sự không có bạn bè gì. Phật sống tăng trâu bây giờ nhích môi, không lên tiếng. Lần đầu tiên gặp Lạp Mỗ, khoảng chừng là một năm trước đây. Lúc ấy có chiếc xe chở vật liệu xây dựng đến Ali, đi qua chùa Tàng Trát, để cô ấy xuống xe. Cô không có hành lý, tinh thần rất xấu. Ở nơi tang Trát, hầu như không có người Hán cư trú này, trông vô cùng là nổi bật. Cô hỏi dân địa phương một số chuyện, dân tảng nghe không hiểu. Họ bảo cô đến chùa tìm Lạt Ma, biết tiếng Hán hỏi xem. Khi đó, cô tìm thấy ương Tông. Câu hỏi đầu tiên là, Tôi nghe nói Tạng Bắc là khu không người, hàng năm không có người ở, có phải là từ Tăng Trát đi về phía Tây không? Ương Tổng hỏi, cô là du khách phải không? Cô nói không phải, tôi muốn ở lại. Ương Tổng cảm thấy cô rất kỳ quái, đành phải tới tìm sư phụ. Phật sống Tăng Châu nhìn người là có thể nhìn ra được rất nhiều thứ mà người bình thường không thể nhìn ra. Ông cùng Lạp Mỗ nói chuyện rất lâu, lại hỏi cô, vì sao muốn đi đến Ương nơi không người như vậy? Không muốn thích con người nữa, quá nhiều người tôi rất khó chịu. Tăng Châu lại nói, khu công người điều kiện rất tệ, một mình cô sẽ chết ở đó. Cô tự nhiên đáp, tôi biết chứ. Phật sống Tăng Châu giữ cô lại trong chùa mấy ngày, ông nói với ương tông. Là bố không phải là cô gái người Hán bình thường. Trên người cô ấy có một số năng lực mà ta không thể nói rõ. Có oan khí cuốn quanh tử khí, cũng có ác chướng dẫn người con đường trở thành ma quỷ. Làm bộ đi qua Tăng Tráp là ý của Phật Tổ. Phật Tổ muốn chúng ta làm một số chuyện. Ương Tông bây giờ chỉ lặng lặng lắng nghe. Ở đây, tất cả đều là ý nguyện của Phật Tổ. khô hạn hay mưa móc, tranh cãi hay yên lặng. Một chiếc lá rơi hay một quả trái cây trưởng thành. Đã như vậy, làm bộ đến đây, nhất định là ý của Phật Tổ. Mấy ngày sau, người bộ lạc đa mã đến cầu huyệt. Tăng Châu hỏi ý là mỗ. Ông nói, Bộ lạc Đa Mã là nhóm người thuần phát nhất thảo huyên tạng Bắc. Bọn họ nhân số rất ít, cách xa thành trấn, sống trên đồng cỏ, quanh năm suốt tháng đều không tiếp xúc với người ngoài. Cô sống cùng họ sẽ không cảm thấy nhiều người khó chịu, lại có thể được chiêu cố. Lạp mỗ không phản đối. Đối với người Đa Mã, đã là cách của Phật sống, vậy cũng là cách quý của bọn họ. Người Đa Mã thỉnh thoảng sẽ tới chùa Tăng Trát, mang theo một số tin tức. Sự cô độc của Lạp mỗ còn hơn nhiều so với tưởng tượng của tang Châu. Điều cô, nếu cô luôn cách rất xa xa mọi người. Thủ lĩnh nơm nớp lo sợ, sợ cô xảy ra chuyện, khiến Phật sống tức giận. Từng tìm cô mấy lần, qua tay múa chân, nói cho cô như vậy rất nguy hiểm. tặng bắt có gấu, ngựa, còn có sói nữa đấy. Lạc mẫu đã học được tiếng tạng đơn giản. Cô nói, không có gì đâu. Cô hãy giúp người Đa Mã chăm sóc bỏ rác, phát trả bơ, làm ta xăm pa. Nhưng cô thích ở một mình, rất ít khi nói chuyện với mọi người, cô thường leo lên sườn dốc cao treo đầy kinh phan, một mình đứng ở đó rất lâu, vùng những lá cờ phong má đầy màu sắc trên khổng trùng. Có lúc cô không hiểu sao lại khóc, trong lều của cô có ba ngọn đèn bơ không bao giờ tắt. Vô số buổi đêm, cô vượt trong coi đèn bơ vừa xoay chuyển kinh luân. Mỗi khi mà ánh đèn tối đi, cô liền dừng lại cho thêm bơ vào đó. Có một lần gió tuyết nổi lên mấy ngày liên tiếp, lúc gần sáng, vùng bên cạnh có tiếng sói tru, tù lĩnh trong lòng sợ hãi, đánh thức mấy tay thợ săn, cầm theo vũ khí vội vàng đến lều của cô. Trong ánh nắng buổi sớm, nhìn thấy lạp vỗ đứng ngoài cửa lều, quay người non lổ vết máu, lao đến gần, mấy người đều hít một ngụm khí lạnh. Ba cái đầu xói, phanh ngực mở mụn, ruột rơi đầy ở trên đất, làm mũ cười cười nói, tặng các anh ra mày quần áo. Vì chuyện này Phật Sống tang Châu mang theo ương tông, đặc biệt đi một chuyến đến Đa Mã. Người tạng đem tin tức, nói cho ông biết. Có hai cây đầu sói, xương cổ bị bóp nát vụn. Bọn họ rất sợ hãi. do so hỏi Phật Sống tang Châu phải chăng là tà linh chết oan trên cao nguyên, ở trong thần thể lạp mẫu? Nếu không tại sao cô ấy phải né tránh mọi người? Nếu không tại sao sói lại chết ở bên ngoài liệu của cô? Một lần kia nữa, Phật Sống Tăng Châu truy hỏi rất nhiều. Vì sao cô độc một mình, đi tới Hoang Nguyên? Bà mẹ ở đâu? Bạn bè ở đâu? Vì sao lại có năng lực, khiến người ta sợ hãi? Chính là lần truy hỏi đó, đã khiến lạp mỗ đột nhiên phát bệnh. Cô ôm đầu quỳ trên mặt đất, thét trói tay, khóc lớn, nhảy mắt quên hết mọi thứ, chỉ nhớ sông vào trong đều, đem tứ dấu dư gối ôm chặt vào lòng. Người tặng đa mã hiền lành, lập tức đem sợ hãi, ném ra sau đầu, chuyển thành cảm thông với cô gái bị bệnh vậy. Bọn họ ở ngoài lều lớn tiếng cầu nguyện, hung hăng ném đá vào những vong hồn ẩn trong bóng tối. Tăng Châu vở ương tông vì an ủi cô, suốt đêm vì cô niệm chú lục độ mẫu. Sau khi lạp mẫu ngủ phận sống tang Châu rút vật trong tay cô ra xem thử. Đó là một chiếc ví cũ trống không, mở ra phía sau lớp nhựa dẻo trong suốt, có một bông hoa khô, màu sắc vỡ nát bụn bại. Chỉ cần hơi dùng lực, không đều là sẽ vỡ ra. Phật sống Tăng Châu hối hận bản thân đã hỏi quá nhiều. Ông nói với Ương Tông, mọi người đều có chuyện cũ, muốn giấu kín. Nếu như cô ấy không muốn nói ra, Phật nhất định không hy vọng chúng ta trùy hỏi. Làm mộ đến đây, tự có cái lý của cô ấy. Vùng tuyết cao nguyên đã tiếp nhận cô ấy. Vậy thì để cô ấy ở đây, an định lại đi. Chỉ là mọi chuyện đều có thời hạn. Thân thể cô ấy đã báo hiểu. hiển nhiên là đến lúc trời đi. Lúc mở miệng, Phần sống Tăng Châu đã quyết định chủ ý như vậy. Ông quyết định mang Lạp Mỗ cũng đi La Sa, nơi đó giáo hữu đồng đảo, có không ít cử sĩ cấp dưỡng người Hán. Có thể nhờ vào người Hán tin cậy giúp Lạp Mỗ tìm một viện điều dưỡng thích hợp ở Hán Địa, cho dù chỉ là tìm một chỗ ở lại Hán Địa thôi cũng được rồi. Lạp Mỗ cần rời khỏi cao nguyên, tĩnh dưỡng một thời gian. Trước tiên, ông đem ý định này nói với người Đa Mã. Bọn họ đều có phần ngạc nhiên, Dù sau một thời gian dài chung sống, sớm đã coi Lạp Mỗ như là một thành viên rồi. Nhưng bọn họ không có thói quen làm trái là ý phận sống. Phản ứng đầu tiên chính là hành lễ vần theo. Tăng Châu lại cùng cô trao đổi. Lạp Mỗ, thân thể của cô không khỏe. Chúng ta tạm thời rời khỏi Đà Mã, đi nơi khác một thời gian. Lạp Mỗ lắc đầu, tôi muốn về chùa Tăng Trát. Chùa Tăng Trát đã nóng cửa rồi, hiện tại không có người. Lạp Mỗ sững sờ một chút lại nói. Vậy tôi cũng phải trở về. Phật sống Tăng Châu bật cười. Vì sao? Tôi có chuyện quan trọng còn cần làm ở đó. Chuyện quan trọng gì? Lạp mộ mở mịt, cuối cùng nhỏ giọng nói một câu, không nhớ nữa. Phật sống Tăng Châu lại cười lên. Mấy người dân đang đát, đang nhìn nhau. Chỉ đã, cứ chỉ người đi ra tới chỗ Phật sống Tăng Châu cầu nguyện. Bọn họ trong mỗi lần gặp Phật sống Tăng Châu, đều có rất nhiều nguyện cầu, đừng chỉ dẫn. Lạp mộ cần được nghỉ ngơi. Phật sống Tăng Châu liền giật ương tông cùng mấy vị người tạng ra ngoài giải quyết vấn đề của bọn họ lưu lại hai bào tăng Lạt Ma chăm sóc Lạt Mỗ Có thể đi Potala hành hương, thăm tu viện xe ra hai vị Lạt Ma kia vô cùng phấn khởi đuồn trành luận xem chốt của cung điện Potala cao bao nhiêu nghe nói là tạng vườn tùng tán cán bố đã xây dựng lên, nghe nói xây ở trên núi còn có La Sa nghe nói là địa hình La Sa Là ma nữ nằm ngủ, vì để trấn trụ ma nữ, Văn Thành Công Chúa đã xây chùa Đại Chiêu ngay trên trái tim của ma nữ. Lạp mộ một bên cầm tay áo lào nước mắt, một bên nghe hai người họ nói chuyện, đột nhiên nói chen vào một câu. Tôi không đi la xa, tôi muốn về chùa Tàng Trát. Một vị lạt ma đó không nhịn được quyền cô. Lạp mộ, cô đừng ngoan cố như vậy nữa, sư phụ sẽ không về chùa Tàng Trát đâu, người muốn bắt đầu từ đây. Đi Potala hạnh hương. Lạp mỗ kiên trì, vậy tôi sẽ tự mình trở về. Cô không về được đâu, phải ngồi xe rất lâu rất lâu. Cô không biết đường, lại bị bệnh nữa. Cùng chúng tôi đi La Sa, đi Lạp mỗ, có thể nhìn thấy cung Potala, cùng điện đẹp nhất, lớn nhất thế giới đấy. Lạp mỗ không nói gì nữa, cô nằm trở lại giường, đem chăn kéo qua đầu, thỉnh thoảng khó chịu, lại rền rỉ vài tiếng. Vị nạt ma kia không đặt ưu tư của cô trong lòng. Còn một loại vui vẻ, có gì có thể so sánh với việc được đến thành phố La Hà Sa kể chứ? Cho đến giữa trưa, mấy chiếc xe khác cũng lần lượt đến được bệnh viện Trấn Sông Tư Sư Tuyển, mà bác sĩ ý kiến là Lão Triệu nhất định phải ở lại bệnh viện quản giác. Tình huống rất không ổn định, không dám mạo hiểm để ông ta xuất viện. Vốn là một nhóm người chia 5 xẻ 7, lúc này ngược lại, lại rất đoàn kết, phòng trưng, Là bị một chuyến đi qua sinh tử của lão triệu dọa cho sợ, nhau nhau tỏ vẻ, nói đã là cùng nhau đến. Vậy phải cùng nhau về, quan sát thì quan sát, hai ngày thì hai ngày, không có sao cả. Đương nhiên không bài trừ, một số người bởi vì sông Sư Tuyền là tuyến trên lớn nhất đến Đại Bắc, Thành Trấn. Miễn Cường có thể ăn thịt uống rượu, cũng coi như là nghỉ ngơi xà xỉ. Chỉ có Nhạc Phong là không đồng ý, anh nói với Trần Nhị Bản. Các cậu có thể ở lại. Tôi phải nhanh chóng lên đường. Tôi muốn đến chùa tàng trát. Trần Nhị Bàn muốn giữ anh lại. Những người khác trái lại giúp Nhạc Phong nói chuyện. Để cậu ấy đi thôi. Bởi sáng không có cậu ấy dẫn đường. Chúng ta cũng không thể đi qua đây bình an như vậy. Trạm nguy hiểm nhất tần trạng. Đã là có đi qua rồi. Vậy cứ để cho cậu ấy đi làm việc của mình đi. Đừng trì hoãn chuyện của người ta chứ. Nhiều người nói như vậy. Trần Nhị Bàn cũng không nói thêm gì nữa. Nói một câu ngay đó. Vậy Phong Tử. Cậu làm sau chuyện của mình, còn thời gian dư giả, phải từ đây tìm chúng tôi chơi đấy. Càng nhiều người càng náo nhiệt. Nhạc Phong cười, đáp ứng. Trần Nhị Ban cùng anh đi đến bãi đỗ xe. Nhạc Phong vừa mới lùi xe ra, lại dừng lại, ngần đầu nhìn lên phòng bệnh lầu 2 mà nói. Tôi đi nói với Phật sống tăng trong một tiếng. Quen biết một hồi, người ta là là Phật sống. Đi mà không nói tiếng nào thì thật không phải phép. Trần Nhị Ban gật đầu. Được, vậy cậu đi đi, cũng không cần khóa xe đâu. Tôi trồng giúp cậu cho. Đợi khoảng chừng 5 phút, nhà Phong vội vội vàng vàng đi xuống bảo cậu ta. Ban tử, gọi người của chúng ta tập hợp lại một chút, lặn đi các vùng phụ cận xung quanh giúp tìm người. Bên phía Phật sống Tăng Châu, bọn họ có một cô gái người tạng tên là Lạp Mỗ, nói là thần trí không được tỉnh táo. Chồng trước mắt đã lén đút chạy ra ngoài rồi, bọn họ bây giờ đều quính hết cả lên. Mọi người là vừa mới ra khỏi bệnh viện thôi, ở xung quanh chỗ này thôi. Màu trống tìm giúp, tóc dài kết thành bím, làn giả trắng, việt nói tiếng Hán. Rất dễ nhận biết. Tôi đi ra ngoài tìm trước. Cậu thông báo cho mọi người đi. Trần Nhị Ban đáp lại một tiếng rồi chạy lên đầu. Mọi người đều đang ở trong phòng của Lão Triệu. Trần Nhị Ban đại khái kể lại tình hình xong, liền đẩy mọi người ra ngoài. Mau mau mau mau. Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, đều giúp đỡ tìm xem. Đội người xong xong rồi. Thì chính là lại chạy cối đứng ở cửa phòng lão triệu. ngẫm nghĩ như thế nào, cứ có cảm giác bỏ suốt chuyện gì đó. ngẫm nửa buổi mới nhớ ra, bàn tay vỗ lên đuổi đánh bốp Mẹ nói chứ, đang giúp phòng tử trong xe đấy, chìa khóa trên cửa xe, đều chưa rút ra, còn chưa trả lại người, đã chạy mất rồi. Vừa chạy xuống dưới đầu, trong phòng đột nhiên bộp bộp một tiếng. Đứng trước đầu xe nhạc phong là một cô gái người tạng tóc dài kết thành hai bím. Cô đứng trước xe nhạc phong sững sở nhìn, thỉnh thoảng lại do dự, rụi tay sở lên vui xe, sau đó đi quanh nửa vòng, lấy tay chả chả kính xe, cái đầu nhìn vào bên trong. Trần Nhị ban đứng tử ra vẫy tay với cô. nay nay, cô có phải là cái gì mà lạp mỗ không? Cô nghe thấy âm thanh bỗng nhiên hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Trần Nhị Bàn. Cây tiêm, cô là một chuyện khiến cho Trần Nhị Bàn há hốc mồm. Cô rút chìa khóa, mở cửa xe, cả người chui tọt vào trong. Trần Nhị Ban sững sờ chừng 5 giây. Cái gì mà lạp mỗ vì khổng đạp mỗ? Hắn không quản nữa, hồn hền kêu to. Nay, cô không được làm loạn trong xe của Nhạc Phong. Cậu ta sống tới bên ngoài xe Nhạc Phong, muốn mở cửa ra. Cô gái này tựa như đối với chiếc xe vô cùng quen thuộc. Vậy mà lại có thể ở ngay trước mặt cậu ta, nhanh chóng khóa cửa lại. Cái lớp kính màu trà, nhìn không thấy người ở bên trong. Trần Nhị Ban gập lên đến độ mồ hôi túa ra. Cô gái dần tạng đã bao giờ lái xe đâu, ngồi nhớ cô ở bên trong động loạn, khiến xe đâm vào tường. Nhạc Phong coi như chiếc xe này giống bảo bối, còn không phải là một tầng già của cậu ta sao? Cậu ta nắm tay đập bình bình vào cửa xe, sau đó lại nằm bò trên môi xe, gõ ẩm ẩm vào cửa kính trước. Vừa có vừa kêu, cô mau ra đây đi, ôi chào cái người này, lại sao lại không nói đạo lý như vậy? Bệnh viện Trấn rất nhỏ, Trần Dị Ban ở trên này khua chương đánh trống. Cô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Trần nhành trùng quanh liền đứng một vòng người. Có mấy người bạn cùng xe giúp đỡ tìm người, cũng bị thu hút qua đây. Bạn tự, cậu nằm bò lên buổi xe làm gì? Trần nhị bàn tức đến hỏng cả người. Cô gái này chạy vào trong xe, vậy quay về như thế nào đây? Mặc cho cậu ta ở đây nổi bão thế nào, cô gái bên trong vẫn không di chuyển, khiến cho Trần nhị bàn tức đến, đổ mồ hôi. Lúc sau, mấy vị lạt ba cùng người tặng cũng qua đây. Ương Tông nhận ra trước tiên là Lạp Mỗ, Lạp Mỗ đang ở đây. Phật sống tăng trâu phía sau thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ương Tông cùng hai vị lạt Ma cũng đi tới gõ cửa sổ. Lạp Mỗ mở cửa ra đi, không như cô đi ra là xà nữa, được cô trở về tăng trát được chưa? Lạp Mỗ ôm đầu gối ngồi bên ghế lái phụ, không lên tiếng. Người bạn cùng xe đứng ở phía sau bày chiều cho Trần Nhị Bàn, gọi điện thoại cho Nhạc Phong đi bảo cô ấy mang chìa khóa đến mở cửa. Trần Nhị Ban trong lòng muốn học máu, chìa khóa là cô ấy rút ra, mang vào trong xe mất rồi. Nói xong, lại tức giận đập cửa xem một cái. Không biết có phải là do tiếng gõ cửa của mấy người kia quá ồn ào hay không, khiến cho là mẫu tức giận. Cô đột nhiên tử trình ghế lái phụ đứng dậy, soàn soạt mấy cái, hạ cửa kính xe xuống, hung dữ, gào lên với Trần Nhị Ban. Xe này của tôi! Trần Nhị Ban cũng là một người tinh danh, Vừa thấy cửa kính hạ xuống, nhanh chóng rưỡi tay và mở cửa xe. Làm mộ công ngờ cửa xe lại cứ như vậy bị cậu ta mở ra. Nước mặt thiếu chút nữa rời xuống. Trần Nhị Ban vô cùng khó chịu. Đi xuống, đi xuống. Làm mộ liều mạng lắc đầu, vừa lắc vừa lùi về ghế lái chính. Trần Nhị Ban hoảng hốt. Bên đó đều là tay lái cần thay đổi tốc độ gì đó. Để cho cô cứ như vậy mà động loạn một hôi, còn không phải là bị gạt lên hay sao. Cậu ta nhanh chóng, thò người vào kéo cô ra, vừa mới tóm chặt cánh tay cô, cô liền không ổn, mật khống chế kêu lên đây là xe của tôi, xe của Nhạc Phong ban đầu Trần Nhị Bàn còn không kịp phản ứng, sau khi hiểu ra, cả người đều ngây ngốc nói cô nói cái gì, xe của ai cơ cậu ta nhìn cô chầm chầm đột nhiên cảm thấy khuôn mặt của cô gái này có chút quen mắt dường như đã gặp ở đâu đó trong lúc giảng co, phía sau chuyển đến giọng nói của Nhạc Phong ban tử, ban tử cậu nhanh tránh ra cho tôi. Trần Nhị Bàn bây giờ không hề nhúc nhích, dựa theo trực giác cảm thấy mình chỉ còn một chút nữa là nhớ ra rồi. Ôi, nhạc phong, cô ấy không phải là cái đó, cái đó. Còn chưa nói xong, cô áo đã bị nhạc phong túm lấy, hùng hăng, đẩy qua một bên. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.